chương một r ă m sáu m ma quỷ điệp tám tầm mắt dừng ở không hay ho phù phù tú thượng nhìn đến này phù theo tác dụng thời khinh khinh đôi mắt tinh lượng tinh lượng chính là nhìn đến không hay ho phù phù tú muốn tam giai phù tú sư tài năng chế tắc khi khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lập tức suy sụp xuống dưới cùng lúc đó còn có may mắn phù phù tú cần càng đẳng cấp cao ngũ giai phù tú sư tài năng tú chế thời khinh khinh phạt khai xâm h ho rất nhanh thu nạp tốt bản thân cảm xúc thời khinh khinh rất thích xem t ư ợ n g hiện tại không thể chế tắc thành công không có gì nàng có thể trước phổ thông luyện tập chờ ngày nào đó tiến giai phù tú sư thành công đến lúc đó rất nhanh có thể chế tạo ra đến chẳng phải là thích méo mó nghĩ đến liền bắt đầu làm thời khinh khinh nhiệt tình mười phần vận dụng tinh thần hệ dị năng nhân này dị năng nàng không cần lại đi vẽ b ù a theo bộ dáng trực tiếp có thể dùng tinh thần hệ dị năng vẽ xuất ra hơn nữa càng thêm tinh chuẩn nắm giữ phù tú biến hóa không hay ho phù phù tú cùng may mắn phù phù tú thời khinh khinh lựa chọn không hay ho phù phù tú trước luyện tập này thuần thục độ tương đối trọng yếu thời khinh khinh tìm được tân phương hướng sau liền trở nên bể bộn nhiều việc lại bắt đầu lâm vào t h e o thế giới đem phụ tử l ư ợ n g phao đến một bên quý vú em ẻn thời chi hành tiểu bồn hưu hoán niệm bình i ê n làm cho bọn họ hoán niệm nhân lúc này hoàn toàn tiếp thu không đến bọn họ tín hiệu trong nháy mắt quý mặc nôn đợi nhân bị nhốt mười ngày ma quỷ điệp càng ngày càng không tốt tiến cử thậm chí ở bọn họ ngủ vừa ngủ dậy sau phát hiện ma quỷ điệp thế nhưng trốn chạy mọi người thất vọng ỉn lần này nguy cơ vượt qua sau đại gia cấp bậc tăng cao rất nhiều còn mỗi người thu hoạch không thua một ngàn tinh hoạch về phần thời khinh khinh còn lại là so với bọn hắn càng nhiều này cũng là bọn hắn thương lượng sau kết quả tổng không thể luôn luôn chiếm thời khinh khinh tiện nghi chẳng sợ nàng là đội trưởng phu nhân thân huynh đệ còn mình tính s ố đâu h ú n g chi bọn họ cùng đội trưởng không phải thân huynh đệ mà là tiểu đồng bọn nhi ở quý mặc n ô n ngầm đồng ý hạ thời khinh khinh thu này tinh hạch tinh thần lực thoáng cảm giác hạ số lượng ước chừng có thượng vạn đột nhiên biến thành p h ú bà thời khinh khinh rất có tiền di vợ gờ nhất bình phương không gian có thể trang rất nhiều tinh hạch đem nhất vạn đến k h ỏ a ma quỷ điệp tinh hạch cất vào đi cũng tài phô tầng năm còn thừa còn có thật lớn địa phương có thể sử dụng mọi người lên xe thời điểm nhìn đến phòng xe thân xe vết thương luy luy mặc y yển a cùng dương kiện cho nhau xem liếc mắt một cái trực tiếp cấp phòng xe độ thượng một tầng kim từ xa nhìn lại ánh vàng rực rỡ ở màu lam ánh trăng chiếu d ọ i xuống tản ra nhiều điểm ánh sáng nhạt hiện đang lái xe là diêm hy nghĩ đến thân xe thượng ánh vàng rực rỡ hắn đều cảm thấy chính mình hảo thổ hảo bất quá này xe chạy thực phong cách nha bởi vì không biết con đường phía trước còn có cái gì cùng đợi bọn họ cho nên không có lại lấy xe mới xuất ra chiếc này phòng xe chính là thần xe có hư hao đường phương diện đều tốt lắm cho nên có thể tiếp tục sử dụng bất đồng cho gặp được ma quỷ điệp khi đại gia tâm lý e ngại hiện tại còn lại là thoải mái trò chuyện ma quỷ điệp sự tình còn nói thời khinh khinh khởi tên này đỉnh thích hợp thời khinh khinh vâu nôn mà chống đỡ tên này không phải nàng khởi hoa là viết tác giả khởi nhưng những người này không biết tình huống chỉ có thể từ nàng đến lưng nổi phạt khai s â m o ho thời chi hành ngáp một cái nhi thời khinh khinh nhìn đến sau đem tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực quý mặc nôn trước một bước đem đứa nhỏ ôm đi qua đặt ở mặt khác một bên sau đó lôi kéo thời khinh khinh nhường nàng tựa vào chính mình trên vai ta ôm hắn ngươi ngủ một lát thời khinh khinh n u rủi mắt cũng là có chút khốn thấy hắn nói như vậy liền từ hắn đi ta đây trước ngủ đợi lát nữa đứng lên đổi ngươi quý mặc nôn không nói gì sơn thủ hôn hôn đầu nàng đ ỉ n h điều chỉnh tốt tư thế nhường mẫu tử lưỡng ngủ càng thoải mái học b lp l u đòi ổ